bọc lấy một vật màu xanh đen to tướng lủi lủi lặn dần máu đỏ lo một vùng mặt biển còn lùn cát to như trái núi nhỏ màu xanh đen đang chảy máu sôi sả lại mất đi con tàu gỗ che chắn chìm xuống đáy biển at không tránh được bị lũ cá giữ vây câu hoặc chết hoặc sống mà thoát được cách gì cũng không uy hiếp được chúng tôi nữa mấy người trong khoang tàu đồng thanh hoàn hồ vang dậy tôi nói với mình thúc nhưng nằm 40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 Vừa này lóc đúng là được một phen bở vía Xuyết xà nói à, Cũng may đấy Cũng may đấy Nếu rằng dài nữa Lòng vườn giới ấy mỏ lên Thì chúng ta có nhiều biện pháp mấy cũng tòi thôi Đại nạn không chết ắt có phúc về sau Lần này tôi nói đúng là có ăn rồi Tuyên béo lò bỏ trời Lòng vườn cái giấm mẹ. Tôi với cậu nhất đây chẳng phải mới nghe chuyện kiểu đó một hai lần đâu nhé Chẳng lần nào gặp được dòng thật cả